Book 2 Ha dịp èt Năm mươi mốt Năm mươi Can bày tham thú Công việc nhỏ Mua sắm Làm những công việc nhỏ Tí chắn giảc bay Hong Samut. Tôi muốn vào thư viện. Tôi muốn vào thư viện. Tí chắn giảc bay rán khải năng sử. Tôi muốn vào hiệu sách. Tôi muốn vào hiệu sách. Tí chắn giảc bay pháng khải năng sử phim. Tôi muốn đến quầy tạp hóa. Tôi muốn đến quầy tạp hóa Đi trán giạc dư năng xử Tôi muốn mượn một quyển sách Tôi muốn mượn một quyển sách Đi trán giạc dư năng xử Tôi muốn mua một quyển sách Tôi muốn mua một quyển sách ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Tôi muốn mua một tờ báo Tôi muốn mua một Tôi muốn vào thư viện để Tôi muốn vào thư viện để mượn sách, Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. Đi chẳng dạc pay rán nắng sử, pys a vào mua một quyển mua một quyển sách. Để mua một tờ báo Tôi muốn vào quầy tạp hóa Để mua một tờ báo Đi chẳng nhạc rán văn tà Tôi muốn đến cửa hàng kính Tôi muốn đến cửa hàng kính Đi chẳng nhạc bay super market Tôi muốn đến siêu thị. Tôi muốn đến siêu thị. Đi chán giạc bài ran khải khăn ổng Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. Tôi muốn đến quầy bánh mì. Đi chán giạc sư Ben Ta. Tôi muốn mua một cái kính. Tôi muốn mua một cặp kính. Đi chẳng Tôi muốn mua hoa quả và rau. Tôi muốn mua hoa quả và rau. Đi chẳng giặc Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. Tôi muốn mua bánh mì tròn, nhỏ và bánh mì. Đi Tôi, Tôi, Tôi, Tôi muốn đến cửa hàng kính, để mua kính. Tôi muốn đến cửa hàng kính, để mua kính. Đi Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả và rau. Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả và rau. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง. Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. Tôi muốn đến quầy bánh mì để mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì...